Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thêm một chén nữa đi Lâm tử lâm công phục, lập tức kêu to Nhưng hai vợ chồng kia một chút Cũng không thèm để ý đến hắn Rõ ràng là thức nấu cho 5 người Nhưng lại bị hai người đàn ông anh Ăn đến tôi đi quét sạch chỉ trong vòng một lúc Cầm nước xong xuôi Hai người đàn ông vừa uống trà Vừa ngồi trên ghế salon trong phòng khách nói chuyện Không nghĩ tới Tay nghề của bà xã cậu lại tốt như vậy Đàn ông có vợ thật là hạnh phúc mà hay mình cũng đi cưới một cô vợ về để giúp mình nấu cơm nhỉ? Lâm Tử Lâm than thở nói. Cậu ư? Thôi thì quên đi, đừng có mà làm hại con gái nhà người ta. Thẩm Tương Tường lắc cất lời phản kích nói. Tương Tường à? Lâm Tử Lâm dừng lại một chút. Cậu không lo lắng sao? Nếu như Bạch Thủy Uyên khôi phục lại trí nhớ, trở lại về con người trước kia thì phải làm như thế nào đây? Bọn họ là bạn bè hai mới mấy, mấy năm. Lâm Tử Lâm nhìn ra được người bạn tốt này của mình. Đã thật sự lún sâu rồi không thoát ra được nữa. Chuyện sau này hãy nói. Thầm tương tương nói xong, lên nhấp trà không nói thêm một câu. Nếu như thật sự khôi phục trí nhớ thì phải làm sao ư? Hắn cũng không biết. Đến sau kia khôi phục thì lại tính sau thôi. Gần đây hắn có suy xét một vấn đề. Hắn dường như một chút cũng không hiểu về vợ có hắn. Bạch Thủy Ương trước kia luôn thích xạo phố, thích hàng hiệu. Xạo phố làm gì? Em chỉ có một mình một thân thể. Quần áo trong tủ dù có mặc đến mấy năm cũng không hết Còn mua thì cũng là lãng phí Bạch Thùy Ương trước kia thích tụ thập cùng với các danh môn đại tiểu thư Gọi tên là tiểu thư hội trụ khoe khoang trang sức và bạn trai Còn Bạch Thùy Ương hiện tại Sau một lần tham gia thì liền trở về cầu sen. Tưởng tưởng à Sau này chúng ta có thể không cần tham gia cái gì Mà tiểu thư hội tụ này hay không Để tải mắc cô gái nói Em cũng đều là nghe không hiểu Em ở đó một mình hết ăn cho lại uống đến no căng cả bụng Những tượng đó rất đắt công ăn thì dễ rất tiếc, mà còn cái vòng cổ anh bắt em đeo nữa, nặng đến nỗi là mỏi hết cao cổ đó. nhìn đôi mắt ngập nước của bạch thủy ương, thẩm tương tương không đành nói lời cự tuyệt. nếu như cô công thích đến những nơi tụ tập xa hoa này, thì đến những nơi mà các cặp tình nhân bình thường hay đi vậy. lần đầu tiên đi xem phim, thẩm tương tương mang theo bờ phái ướt sũng thong thả đi ra. bạch thủy ương ôm lấy cánh tay hắn cất lời xin lỗi. tương tương à, thật là không phải em cố đi đâu, nhưng mà trong rạp quá tối. Em thì tự nhiên ngủ mắt. Cô không phải em cố ý chảy nước miếng lên quần áo của anh đâu. Lời còn chưa nói xong, thì đôi môi của cô đã bị ngăn lại. Và lúc nãy ở trong rạp chiếu phim hắn đã muốn làm như vậy. Nhưng cô nỗi cái cô gái ngu xuẩn này lúc nào cũng là điều đang ngủ. Đây là đang ở trên đường, có rất nhiều người qua lại đó nha. Bạch Thủy Ương cố gắng kháng cự vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là tận tình, hưởng nụ hôn của hắn. Từ đó về sau, hai người không còn đến rạp chiếu phim để mà đi xem nữa. Cho dù là mua đĩa DVD về xem, thì cuối cùng cũng ở trong phòng khách vẫn sẽ biến thành cảnh hai người một bên đút cho nhau ăn, một bên trao đổi hôn môi, không ai để ý xem phim đã chiếu đến bạn nào. Nhưng có đôi lúc thầm tương tương lại cảm thấy có một chút thất bại. Bạch Thủy Ương quá nhập tâm vào vai trò làm một người vợ tốt của hắn, mà hắn lại dường như chẳng bao giờ làm được chuyện gì khiến cho cô vui vẻ. Em có đặc biệt thích thứ gì không? Hay là đặc biệt muốn có thứ gì đó? Bạch Thủy Ương con mày suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thì nói ra, là thú nhồi bông, lại thật là to, có đồ hình dạng. Khi ôm vào trong ngực thật là ấm áp, lòng cũng thật là mềm mại ư. Thú nhồi bông ư. Danh từ này gần 20 năm qua, thầm tương tưởng không hề có nghe thấy. Ngày sau thứ hai khi tan ca, hắn lại xe đến cửa hàng bách hóa. Ở quầy thiếu nhi đi xạo lại thật lâu, cuối cùng cũng chọn được một con thỏ bông. Một người đàn ông ơ phục trình tề ôm một con thỏ bông trắng đáng yêu. Thẩm tương tường đương nhiên biết mình kỳ quái biết bao nhiêu, nhưng lúc hắn cầm con thỏ về nhà, khi nhìn thấy bèo cam vừa kinh ngạc vừa sung sướng của bà xã thì hắn phát hiện tất cả đều là đáng giá. Nhưng tối ngày hôm đó, Bạch Thủy Ương chỉ biết ôm con thỏ chết tiệt kia cùng nhau mà ngủ, mà không phải là ôm hắn, làm hắn thật sự muốn vứt luôn con thỏ nhỏ đó vào trong sọt rác. Một ngày hôm sau, khi tiến thẩm tương tường đi làm, cô dọn dẹp lại giường ngủ, đặt con thỏ vào ở giữa. Lúc đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách Thì chuông cửa vang lên Liền thấy nhân viên cửa hàng của nhân viên Bách Hóa Xin hỏi cô là Bạch Thủy Ương tiểu thư sao Bởi cô ký nhận Nhưng tôi có muốn mua gì đâu Là một vị tên là Thẩm Tương Tường Hôm qua đặt trước cửa hàng của chúng tôi Nói rằng muốn tôi đưa đến địa chỉ này Người ký nhận cũng là tên cô ạ Sau khi Bạch Thủy Ương ký tên Nhân viên liền chuyển bốn năm cái thùng vào nhà Tiện nhân viên cửa hàng xong Cô mới đi vào mà mở mấy cái thùng ra ạ, bên trong toàn là tố nhồi bông đồ lạnh nào là chó mèo gấu hôm qua thẩm tương thường cảm thấy cũng không tệ mỗi loại đều mua một con nhiều đến nỗi trong góc. Các... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net